mà các bạn nghe tiếp. Chương thứ 416. Bản cổ thần mạch. Phòng xoay cổ phát hiện trên đầu lâu bằng vàng của Ô Dương Vương có khắc một bức bản đồ phong thủy cổ xưa. Ngoài ra, trên các mai rùa, ngọc bích, đồ đồng vừa vớt được trong quan quách, cũng đều có rất nhiều chữ khắc thần bí, không xào lý giải nổi. Nhưng món mình khi này ẩn giấu một bí mật không ai biết đến của hẻm núi Quan Tài. Thì ra, dưới lòng đất của khu vực hẻm núi Quan Tài ở Vu Sơn từ xưa đã có hai mảnh đất báu phong thủy thuộc dạng trong đất có núi. Một mảnh rất giống đầu người, mảnh còn lại hình dáng như một chiếc quan tài đá không có nắp. Bên trong quan tài có núi đòi nhấp nhô tựa như cái xác không đầu. Trong núi có dòng suối đen, nước đen ngòm tanh thối, tựa như thì huyết, người sống không dám đến gần. Hình thế phong thủy bên ngoài hẻm núi quan tài, có thể tổng kết bằng mấy câu. Núi cao nước hẹp, quần long vô thủ. Trong núi hang động giao nhau chằng chịt, khiến long mạch hỗn loạn mờ mịt. Vì vậy có rất nhiều di tích cổ, có bố cục kỳ dị dùng để trấn phong giữ thủy. Trung tâm của các long mạch này chính là hai mảnh đất hình đầu người và quan tài đá. Thời xưa, vùng này vốn thịnh hành vu thuật. Ngọn núi hình cái xác không đầu được gọi là bàn cổ mạch là cấm địa để cúng tế tự linh thần. Trong các khe nứt trên vách đá bốn phía có quan tài treo dưới lòng đất Trôn các loại cổ vật bằng đồng bằng ngọc Cùng vô số quan tài đá nhỏ Được gọi là thi khí Trong quan tài đá nhỏ sinh ấy Đều chứa các bộ phận trên cơ thể vật tế Đa phần là người có địa vị thấp trong xã hội Như tù binh, nô lệ Người ta đem những quan tài này chôn dưới lòng đất Để hấp nạp khí cực âm của núi sông Sau khi chôn dấu nghìn năm Nhưng cơ quan nội tạng ấy sẽ dần dần khô quắt rồi hóa thạch Trong số đó, thứ nào hút đủ âm khí sẽ hiện ra mặt mũi như con người Thậm chí có cả chân tay có thể trở thành hoạt đơn Nhưng tỷ lệ này rất nhỏ, không đến một phần vạn Vì số lượng quan tài thi khí chôn trong núi này nhiều đến mức không thể tính xòe Nên hậu thế Còn gọi nơi đây là núi quan tài Phong tục thần bí này Chủ yếu ảnh hưởng của văn minh vô sở Và văn hóa ba thục cổ đại Khi chôn cất quý tộc Người ta sẽ vào núi quan tài Đảo lấy thi khí chôn giấu nghìn năm Đã thành hình Để đặt vào miệng người chết Có thể bảo tồn dáng vẻ người chết Y như lúc còn sống Về lúc mai táng ô dường vườn Ông ta chỉ có thân mà không có đầu. Vì vậy, thi khí bồi táng được bỏ vào trong bụng. Lục quan Sơn Thái Bảo, mở nắp quách đá, viên hoạt đơn ấy đã đồng hóa thành một thể với cái xác. Phòng xoay cổ đọc vô số thư tịch cổ, biết được trên đời này, có thuyết thì tiền. Ông ta cho rằng ô Dương Vương trong quách đá ấy, vừa không phải người chết, Vừa không phải người sống Mà thi hài đã hóa thành chân tiên Ăn một miếng thịt Còn hơn ăn mấy gốc hà thủ ô vạn năm Nên bắt đầu có những ý nghĩ quá phận Phòng xoay cổ đem sát ô Dương Vương Trong khạp đồng Đi luyện thành đơn dược Nhưng dường như Không có tác dụng Có điều ông ta bị ma xuôi quỷ khiến Nhật quyệt không chịu buông bỏ Ông ta đoán trong những quan tài nhỏ còn lại Vẫn còn thi khí hóa thành thi tiên Bèn dẫn người đi tìm núi quan tài Sau nhiều lần xem xét hình thế địa mạch Mới biết đây là địa mạch bàn cổ Đã có thử thùa hỗn độn sơ khai Trong đảo phong thủy Chính là một thi mạch được quần long bao mọc Nhưng mấy nghìn năm trước Những phù thủy thời xưa Vì muốn lấy hoạt đơn đã hết đào rồi lại chôn, chôn rồi lại đào trong lòng núi, khiến địa mạch đứt đoạn. Ngoài ra, khi Quan Sơn khai bảo trộm mộ, đã phá hoại long khí trong sơn động hình đầu người mai táng Ô Oa Vương kia. Hai địa mạch phong thủy kỳ tuyệt ấy đều đã hỏng mất. Phòng Sa Cổ tự cho mình có năng lực quỷ thần khó đoán, dự định biến núi Quan Tài thành âm trạch Để mình thành tiên trong đấy Liên giờ thủ đoạn dụ hoặc dân chúng Tự xưng là địa tiên tổ sư Rêu rào mình Đã nhìn trộm được thiên cơ Trong mộ cổ Nói với mọi người rằng Thế gian sắp có nạn binh đao Trong núi có một động phủ thần tiên Còn hơn cả trốn Thế ngoại đảo viên Có thể tránh hỏa Ai không tin tức là ác nghiệp Của kẻ ấy còn chưa tiêu tán hết phải tiếp tục ở lại trên thế gian này, chịu khổ chịu nạn trả nợ. Nhà họ Phòng có hy vọng rất cao, thêm nữa, dấu hiệu thế đạo suy vi đã rõ như ban ngày, nên có rất nhiều người tin ông ta, dẫn cả gia tộc theo địa tiên vào đối, dòng sức người sức của xây dựng thôn địa tiên gồm hai tầng âm trạch và dương trạch. Bố cục này dựa trên thuật phong thủy cổ xưa, ý chỉ âm dương hỗn Nguyên chưa dùng để khôi phục địa mạch Long khí. Trong khi đó phong sách cổ cũng mang theo một đám thân tín bí mật đã bới thi khí trong núi Cờ hồ lật tung toàn bộ đúng quan tài nhỏ dưới lòng đất lên trải qua nhiều năm rốt cuộc đã tìm được một thi tiên hình dáng sinh động như thật. Đồng thời đồng thời biến luôn khe rãnh đã bơi ấy, Thành âm Trạch để gi của cải sau khi thành tiên nhằm giữ bí mật về thi tiên phòng xoay cổ cho chôn cửu tử kinh l Lang Giáp bên ngoài nước quan tài để những người theo ông ta vào thôn địa tiên không aithắp giặt được tiền pháp từ thời thượng cổ chuyển lại này không thể chỉ nghĩ đến bản thân lúc địa tiên nhập quan tất cả đều phải thắp nến nốt đèn Cùng ông ta vào trong mộ bồi táng Trong trang viện nhà họ Phong Ở thôn địa tiên Có một nấm mổ máu Khi nào nấm mổ dị ra thi huyết Thì chính là điểm báo Long khí điểm mạnh của núi quan tài Sập khôi phục Các thi thể tiềm dưỡng dưới đất Sẽ có thể độ hóa thành tiên Người có duyên đời sau Dựa vào quan sơn chỉ mê phú Tìm được nơi đầy Có thể đến mộ địa tiên khấu lại chân tiên Quan Sơn chỉ mề phú Là do Phong xoáy cổ lưu lại lúc sinh tiền Theo như đoạn ghi chép cuối cùng trong sách Ông ta miệng ngậm hoạt đơn Được môn đồ bỏ vào quách đá trồn sống Còn sau này xảy ra chuyện gì Thì không thể biết được nữa Tôn kiểu ra đọc xong phẫn hận vô cùng Thật không ngờ nhà họ Phong chúng tôi Lại nảy nòi ra cái tên Phong xoái cổ này Ông ta đúng là ác quỷ Để bao nhiêu người tốn táng theo mình như vậy Nếu không đem sườn cốt kẻ này Hóa thành cho bụi Thử hỏi sao có thể an ủi Hàng nghìn, hàng vạn oan hồn Chết quẩn đây Tôi không hiểu được Tâm tình của loại người xuất thân Trong những gia tộc phong kiến Vốn coi tổ tiên gia tộc Còn lớn hơn cả trời nhờ giáo sư tồn, thầm nhủ Lão này vẫn tơ tưởng đến thời hoàng kim của giai cấp địa chủ trước. Chắc là từ sau giải phóng chưa được bữa no nào, khó tránh khỏi cái hoài niệm mãi những chuyện xưa cũ. Nhưng điều khiến tôi khó hiểu hơn là nội dung bên trong Quan Sơn Quật Tàng Lục và mấy bức tranh kia đều quá đối ly kỳ, san trường không giống giả rối biển đập. Hoạt đơn hóa thành thi tiên liệu có phải chính là đơn định mà chúng tôi cần tìm hay không. Điệt Tiên phong xoáy cổ bị chôn sống trong quan tài, giờ ra sao rồi? Những người tuẫn táng theo ông ta đều chết trong mộ. Sơ Dương lấy làm khó hiểu hỏi: "Số người đi theo phong xoáy cổ vào núi, phải lên đến hàng nghìn hàng vạn người, nhiều người như vậy cùng đâm đầu vào chỗ chết, chẳng lẽ trong đó Không ai nghi ngờ hành vi của ông ta sao tôi kiểu già nói xét về lâu về dài cặp mắt của quần chúng nhân dân đều rất tinh minh nhưng giữa thời loạn thế lòng người đa phần đều tốităm ngu muội Phàm những trò tụ tập quần chúng kiểu ấy chỉ cầnơ ra chiêu bài chân mệnh thiên đảo là có thể nhấtthô ba ứng khiến đam ngù dần một lòng một dạ tin theo Chuyện này đã có rất nhiều tiền lệ. Lá ta ngừng lại một chút rồi tiếp lời. Không phải không có người thầm nghi ngờ, chẳng qua số lượng quá ít. Nói ra lúc bấy giờ cùng chẳng có sức nặng. Ông tổ phong suy kỳ của tôi, chính vì hiểu được địa tiên giả trò mê hoặc mọi người, nên mới bỏ đi tránh hỏa, giữ lại cho nhà họ Phong một tia huyết mạch, truyền đến đời tôi. Cuối cùng cũng có cơ hội vào được núi quan tài. Thiệt tưởng đây chính là báo ứng của phong xoáy cổ rồi. Kẻ đáng hận nhất trên đời. Ngoài hạng vong ân phụ nghĩa già. Thì chính là loại khinh sư diệt tổ này đây. Tôi nói với tôn Cửu Gia và Sơ Lê Dương. Quyền quan sơn quật tàng lục này. Của phong xoáy cổ. Không nói rõ thi tiên rốt cuộc là gì. Có thể vì sự tình cơ mật. Chỉ có mình ông ta biết thôi Chúng ta muốn vào mộ địa tiên Trước tiên cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng Có lẽ sẽ xảy ra tình huống giống như Trong quan sơn ngộ tiên đầu thế Tình cảnh trong mộ địa tiên khó lòng suy đoán Tôi nói vậy là có ý hy vọng chỉ có giáo sư tôn Tôi và tiền béo Vào mộ khai quan Trang viện nhà họ phong này Xem ra vẫn còn an toàn Chỉ bằng để sơ lây dương và út Ở lại đây trở lạ hơn Nhưng đang nói giữa chừng Bông nghe phía cầu thang vang lên Đức tiếng bước chần Tuyền béo và út sọc sọc chạy lên Thường có câu Gặp nhau chưa hỏi chuyện thăng trầm Nhìn sắc mặt ấy Liền biết ngay Tôi vừa thấy vẻ mặt của hai người hớt hại Liền biết chắc bên ngoài Có chuyện xảy ra Quả nhiên tuyền béo vừa mở miệng đã nói Nhật ơi Sao tôi có cảm giác Núi này sắp xảy ra chuyện gì Lớn lắm cậu ạ Cậu mau xem bên ngoài kia kìa Tôi nghe vậy vội đẩy cửa sổ ra Cả bọn xung quanh nhìn ra bên ngoài Người nào người nấy Đều hết sức kinh ngạc Thì già núi quan tải này Bị một ngọn núi cao Cả nghìn mét áp lên Khôi núi bên trên tựa như một nấm đất đắp Trong lòng núi Là một khoảng không trống rỗng trùm kín lên toàn bộ núi quan tài. Ở trong thôn địa tiên ngẩng đầu nhìn lên, không thấy bầu trời, chỉ toàn thấy đất đá nham thạch. Lúc này, tầng nham thạch trên đỉnh đầu chợt ẩn hiện huyết quang, từ các khe đá tuôn ra rất nhiều khói mù đỏ sẫm. Một mùi tanh thối lạnh lẽo lan tỏa trong không khí. Bốn phía vẫn chìm trong bóng đêm tĩnh lặng. Tuyết Miêu nói: "Hừ." <cười> Đìn thấy chưa Xem chừng trong núi này Không phải là bầu trời khu giải phóng rồi Mưa máu do tanh của khủng bố trắng Sắp rửa ập đến rồi Muốn đổ đấu mò vàng Phải nhanh nhanh ra tay đi Chậm chẽ là không ra ngoài được nữa đâu Tổ công biệt Có thể chuyện lớn khó thành Nhưng để ổn định lòng quân Đành nói cứng từ lệnh tuyển Đừng rõ dẫm linh tinh nữa Trong đội ngũ mô kim hiểu ý chúng ta Có quân nhân Có lão kiểu Lại có cô em xóm núi nữa Đúng là một ekip điển hình Đi đầu cũng chẳng sợ Có cục diện gì mà chúng ta không ứng phó được chứ Trong lúc nói chuyện Chợt nghe trên bầu không Vàng lên tiếng sấm ỉ ùng Máu tanh dài xuống như mưa Tôi lấy làm kinh hoàng Dưới lòng đất Sao lại đổ mưa máu à Tôi kiểu ra cuốn cuồng đóng sập cửa lại đây à Đây là thi huyết trên kiểu tử kinh lăng giáp Nhưng người đang bị thương ngàn vạn lần Chứ để dính vào Phòng sách cổ đã ghi chép lại rất tỉ mỉ Những chuyện ở nước quan tài Để tôi xem còn có lối thoát nào khác không Nói đoạn liền rút vào một góc tường Tiếp tục đặt giờ cuốn sách Không nói năng gì nữa Nghe nói kiểu tử kinh lăng giáp Là một loại dì đồng Ngâm tầm trong máu của xác người chết Hình dạng vừa tựa dặn san hô Vừa giống bộ rễ của thực vật Sau khi chôn xuống đất Sẽ ngày càng lan rộng Dịch thể của thứ này Tiết giả gần giống như Thì huyết độc vô cùng Trận vừa máu này Đến nhanh đi cũng nhanh Thoang cái đã tạnh Chỉ có sườn máu Vẫn ngưng tụ không tan trên tầng nham thạch Sợi lề dường nghe tiếng mưa rời đã ngớt Liền ngó qua khe cửa sổ đoàn nói với tôi Xăm già kinh làng giáp Đã đâm xuyên tầng nhăm thạch rồi Đang vườn dần vào bên trong núi quan tài Áng chừng chỉ vài năm nữa thôi Cả thôn địa tiên Đều sẽ bị thứ này nuốt trừng Tôi nói Thuận bảo vệ lăng mộ này Vốn là một mối hỏa khó bề khống chế Phòng xoá cầu tự cho rằng Bản thân thần cơ diệu toán Nhưng rốt cuộc Lại mua dây buộc <cười> Nhưng rốt cuộc Lại mua dây buộc mình Rồi chúng ta không đến đầu đấu Thì thôn địa tiên này Sớm muộn cũng bị kinh làng giáp phá hủy thôi Tuyên béo thẳng thốt kêu lên tôi <cười> chẳng phải là uổng phi đam binh khí trong mộ sao Tôi đã bảo mà tiền béo này không thể mắt lấp tay ngơ trước chuyện này được mà mắt chân chân Khoanh tay đứng nhìn không phải tác phẩm làm việc của chúng ta. Tôi ạ, phải vác hết chúng nó về chi viện cho sự nghiệp vĩ đại của chúng ta. Cho cái thằng cha là Antonio ấy. chết mẹ đi. Nói rồi. Nói rồi, cậu ta liền giăng tay giăng chân, bắt đầu vơ vét những bình sứ, lọ thuốc vào ba lô. Vừa nãy tôi đã xem qua những bình sứ ấy, bên trong không có thì đờn mà chúng tôi muốn tìm. Đang định bảo tiền béo Đừng nhặt mấy cái thứ không liên quan ấy làm gì Trở thấy tôn kiểu ra Mệt mỏi ngồi gục xuống đất Hải mặt đỡ đẫn bất động Sắc mặt còn khó coi hơn cả sắc chết Tôi đang định cất tiếng hỏi Trở thấy tôn kiểu ra Gấp cuốn quan sơn quật tàng lục lại Thần sắc ảm đảm vô cùng Lóc ta thở dài một tiếng Nói Hề hey, y trời Chúng ta chắc chắn không làm gì được phong xoay cổ rồi. Tôi hỏi lão ta, nói vậy là có ý gì? Tôn kiểu Gia liền đáp. Quan Sơn thay bảo, giỏi xem tinh tướng. Thật sự, cũng có vài phần thần cơ diệu toán. Ông ta để lại Quan Sơn chỉ mê phú. Tổng cộng 72 câu. Nhưng các cậu hãy xem. Trong cuốn Quan Sơn quật tàng lục này, vẫn còn một đoạn. Sương máu nhập địa, quần tiên rời núi nữa. Truyền thuyết năm xưa quả nhiên là thật. Giờ đây dưới lòng đất xuất hiện sương máu, há chẳng phải đã ứng nghiệm hay sao? Giám già không phải ông ta tính toán không chuẩn, mà là liệu sự như thần tính toán quá chuẩn xác. E rằng thi tiền có thể pháp quan tài nhập thế bất cứ lúc nào. Đây là việc đã được định sẵn. Chúng ta đến không đúng lúc rồi. Không ai có thể ngăn cản được rồi. Tôn kiểu Gia là chuyển nhân cuối cùng của nhà họ Phong. Ông ta muốn lợi dụng mô kim hiểu ý, tìm kiếm mộ cổ, lại sợ bị bỏ rơi giữa đường. Nên từ đầu, đã không chịu nói cho cả bọn biết toàn bài văn quan sơn chỉ mê phú thực sự. Giờ cả bọn chúng tôi đã vào đến núi quan tài cũng không để tâm đến những câu Có vẻ khó hiểu ẩn dấu ám thị này nữa làm gì Chẳng ngờ cuối cùng Lại lòi ra thêm một câu Cái gì mà xương máu nhập địa Quần tiên rời núi Chẳng lẽ lão địa chủ phong xoay cổ này Còn muốn mượn xác hoàn hồn Trở ra thế giới bên ngoài Tranh đoàn quyền binh chắc Tôi thực không thể nào lý giải được Suy nghĩ của tôn kiểu ra nữa Chuyện này ngay cả tôi Còn chẳng tin Ông ta cũng là bậc lão thành cách mạng Nhau năm quán lại với cổ vật rồi. Tại sao còn tin theo như thế? Sơ Lệ Dương tôi sang một bên nói: "Giáp Tư Tồn đã phải chịu đựng áp lực nặng nề về tinh thần trong nhiều năm, tuy rằng chưa điên, nhưng thường có một số phản ứng như người bị thần kinh. Các anh đừng kích động ông ta nữa." Tôi đáp: "Oan quá, anh làm gì có bản lĩnh kích động ông ta chứ. Ông ta kích động anh mới đúng." Em xem, có phải ông ta bị chập mạch rồi không? Cứ nói toàn những lời không đâu vào đâu. Hình thế khu vực hẻm nước quan tài này, thế nào chúng ta tận mắt chứng kiến rồi? giàu cho trời long đất lở, thôn địa tiên này cục quyệt không thể nhìn thấy mặt trời. Đa vụn rơi xuống, sẽ trôn vội nó ngay lập tức, và lại cổ thi trong mộ. Làm sao tự bỏ ra ngoài được cơ chứ? Sơ Dương nói, Nếu bảo rằng địa tiên có phép tiên tri thì em cũng không tin. Nhưng em thấy phong cổ này, quả thực tinh thông thuật bói toán, lại nắm rõ địa thế địa hình của núi Quan Tài như lòng bàn tay. Có lẽ trong đó thực sự sẽ giải ra một số sự việc không thể tưởng tượng nổi. Tôi hiểu ý của sư Lôi Dương, trong sự phát triển biến hóa của sự vật hiển nhiên tồn tại một quy luật khách quan nhất định. Đa số những quy luật ấy có thể suy đoán ra được. Nhưng nhân tố mấu chốt quyết định thành bại trong đó đều không phải là do người tính toán. Vì vậy mới có câu, người tính không bằng trời tính. Thứ thần toán của phong cổ có lẽ nằm giữa trời và người. Rốt cuộc ông ta có thể suy tính đến mức độ nào thì trước mắt chúng tôi không ai phán đoán được. Nhưng ít nhất ông ta đã tính ra kiểu tử kinh lăng giáp Sẽ xuyên xuống lòng đất Từ đó làm xuất hiện xương máu trong thôn địa tiền Sự thực đúng như những gì ông ta lượng trước Vì vậy rất khó khẳng định Thi thể phong xóa cổ cuối cùng Có rời khỏi huyệt mộ trở ra thế giới bên ngoài hay không Tôi bảo Sơ Lê Dương Núi quan tài này là hung huyệt Chắc hẳn thi thể bên trong bộ cổ địa tiên Đều có thi độc Nếu nó rời núi thật Ăn sẽ gây họa lớn, chúng ta đánh phải ra Tây trước, mặc kệ có tìm được thi đơn hay không, cứ phải nghĩ cách khai quàn hủy xác, chờ tiền hậu hoạn đi. Lúc này đèn của chúng tôi đã sắp hết pin, ánh sáng yếu hẳn đi. Tùy vẫn còn pin dự phòng, có điều không biết còn phải ở trong mộ cổ dưới lòng đất này bao nhiêu lâu nữa, mọi thứ đều phải cố gắng tiết kiệm hết mức. Tôi cửu ra đề nghị nến lên đi. Đèn pin đèn giỏi tốt nhất, giữ lại đến lúc cần thiết hãy dùng. Quan Sơn khai bảo, tinh thông thuật huyền hư ảo, đa phần đều là tà thuật từ thời đường, thời Ngũ Đại, có thể thông qua thiêu đốt sắc chết của những loài rắn, mèo, cáo để tạo ra ảo ảnh. Tôi thấy xung quanh không có mê hương hay những gì tương tự. Bèn bào tuyển béo lấy ra nửa cây nến Là loại mua trong tiệm tạp hóa nhà út Trước khi vào núi Thắp lên chiếu sáng Dưới ánh nến Tôi xem xét kỹ lại Phần ghi chép về thôn địa tiên Và núi quan tài Trong quan sơn quật tàng lục Ghi cạnh tìm một con đường ngắn nhất Tiến vào huyệt mộ Nơi địa tiên dấu sắc Những người còn lại cũng chia nhau Là tìm các thứ trong lầu Tôi đang ngâ người ra xem đột nhiên nghe tô kiểu già kêu lên một tiếng hỏng bếp đoạn thổi tắt ngọn nến đánh phụctà cốt lầu lập tức chìm trong bóng tối khi các bạn ghét qua fanpage của Nguyễn Thành địa chỉ